bốn trăm ba mươi đứa nhỏ bị đoạt xá nguy trải qua thời gian dài hà rửa sạch xuân chi thụ cũng cùng trước kia bất đồng cải biến tự thân đặc tính tổ tiên cùng sen thú đồng sinh đem phản đối ảnh hưởng bộ phận cho sen thú song phương khả cùng cường đại như thế liền có thể giấu giếm được thiên đạo phát hiện khả dù vậy chúng nó cũng quá cường đại ở thiên đạo một lần diện thế chung xuân chi thụ triệt để biến mất chỉ có bộ phận rể cây giữ lại có thể hay không sống như thế nào sống cũng là cần cơ duyên mà xuân chi miên cơ duyên chính là gặp thời khinh khinh hơn nữa chiếm được tú cục cưng chữa trị năng lượng có thể làm lại xuân chi miên sinh lợi cọ rửa thời khinh khinh ý thức thể đồng thời cũng chiều kia hắc khí mà đi thời khinh khinh ý thức thể mở to mắt nghe được chính là đối phương kêu thảm thiết thanh âm nhưng sau khi ngưng tụ thần thức hóa thành tinh thần chi nhận ở công kích đến đối phương tiền một giây h u y ễ n tiểu thảo xuất động đem đối phương bao phủ lên tinh thần chi nhận thoáng chốc bổ tới hắc khí thượng trong phút chốc thời khinh khinh nghe được oán độc thanh âm tựa hồ là cái nữ nhân thanh âm thời khinh khinh biết đối phương là nhân cũng liền càng thêm xác định đối phương là đoạt xá nàng nữ nhi điều này làm cho nàng hận ý càng thêm nồng đậm vì sao vì sao một cái hai cái đều đến đoạt xá nàng cùng nàng nữ nhi các nàng liền như vậy không được thế giới s ở dụng sao thời khinh khinh hận cực dùng hết sở hữu lực lượng cùng đối phương tranh đấu đứng lên kia hắc khi dần dần có lùi bước chi ý thời khinh khinh nơi nào sẽ làm nàng đạt được công kích r ũ phát sắc bén đứng lên đối phương cương đại không sai khả nàng cũng không lo sợ cho dù nàng không có đối phương cường nhưng nơi này là nàng sân nhà có nàng thời khinh khinh ở ai cũng đừng muốn thương hại nàng nữ nhi thời khinh khinh một cái tinh thần chi nhận phách giống nhau này nọ giang hai tay nắm trong tay là một quả màu đen trước nhẫn nhẫn cũng là n à y nhất tức thời gian đối phương tìm được đột phá khẩu ở thời khinh khinh trước mặt tan thành mây khói thời khinh khinh chú ý tới này biến hóa cho rằng đem đối phương giết chết ý thức trở về thân thể nghe được bác sĩ nói nàng không khí nhi không khỏi không nói gì ngay sau đó trên môi chuyển đến mềm mại quý mặc nôn ngẩn người cho nàng độ khí thời khinh khinh mở to mắt đem nhân cấp hất ra sau đó cảm nhận được bụng đau ý nước mắt phút chốc chảy xuống cắn môi hô a đau q u á ồ, quý mặc nôn ta cũng không cần sinh đứa nhỏ quý mặc nôn chân tay luôn uống không dám đụng vào thời khinh khinh hảo hảo hảo sinh hoàn này không sinh hắn lần đầu tiên nhìn đến nhân sinh sản tư thế trung gian thời khinh khinh còn chưa có hơi thở một lát nhưng chỉ có này một lát thời gian hắn đều khó có thể thừa nhận sớm biết rằng sớm biết rằng hắn sẽ không cần cái gì đứa nhỏ chỉ c ầ n n à n g ở thì tốt rồi quý mặc nôn này đại nam nhân cũng điệu nổi lên nước mắt thời khinh khinh mở to mắt nhìn hắn một cái khoe môi giật giật nói cái gì cũng không nói ra trong lòng cảm động có đôi khi là vâu nôn tự thuật nàng vẫn là lần đầu tiên xem quý mặc nôn khóc lợi hại như vậy tư duy phát tán đại khái là nàng đều rất thảm doa đến hắn thời khinh khinh không thể nào biết được tích tụ hảo khí lực một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem đứa nhỏ sinh xuất ra nghe được kia toa tiếng khóc thời khinh khinh rốt củ kiên tâm trước mặt đ ố n g tối sầm hôn mê bất tỉnh quý phu nhân bọn họ đều nhìn đứa nhỏ quý mặc n ô n đợi ở thời khinh khinh bên người không chịu đi luôn luôn thủ nàng kia đoàn hắc khí cũng không có hoàn toàn tiêu tán mà là núp vào ở thời khinh khinh sinh đứa nhỏ thành công sau nhanh chóng dừng ở trẻ con trên người ý đồ tiếp tục đoạt xá thời điểm bị xuân chi miên s e n thú ma quỷ điệp cắn một ngụm nháy mắt đau nàng cái gì cũng không lo lắng bay nhanh độn cách nơi đây học bi lở vệ lì đòi ổ